các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net trong mắt Hà Kinh con đường ven biển trở nên mờ dần ánh đèn flash máy ảnh nháy một cái rồi sau đó tắt vội chỉ còn một màu đen Hà Kinh bước ngang qua một gian phòng bệnh bên trong sáu bệnh nhân và người nhà của bọn họ đang ngửa đầu xem TV TV trên tường chiếu một bộ phim thần tượng với những dàn diễn viên đầy màu sắc nữ diễn viên quỳ ở đầu giường than khóc ron bà phai của nam diễn viên vừa khóc vừa nói Anh đã quên em sao? Anh thật sự đã quên em sao? Nói đi, nói là anh đang gạt em đi mà. Có một cô gái miệng đang cắn một quả táo cũng vừa hay đi ngang qua phòng bệnh lướt qua người của Hà Kinh một bác bệnh nhân trung niên mặc quần áo màu xanh quay đầu mìm cười với cô gái bên cạnh. Còn đoán đúng rồi anh ta đúng là mất trí nhớ. Thì vừa nhìn thấy tình tiết xe cộ là tôi liền đoán ra được mà khi nào có tai nạn xe cộ thì đều có mất trí nhớ cả. Đúng là biên kịch nha. Hai người vừa nhìn nhau vừa nói. Hạ Kinh đứng ngoài cửa sổ ngừng đầu xem TV. Lại quay đầu nhìn cửa kính phản xạ của hình ảnh mình. Sờ sờ băng vài trên đầu rồi ngượng ngùng nở ra một nụ cười. Cô đi về cuối hành lang chậm rãi. Câu thoại hàn khàn trong phim không ngừng vang lên. Nói đi, anh là đan gạt em. Hạ Kinh thử thảo tự nói. Hạ Kinh trở lại phòng bệnh. Chị Hạ Kỳ đang ngồi ở bên cửa sổ gọt táo. Để tỏ lẽ tại sao lại chậm như vậy chứ Có phải là đầu lại chóng hay không? Hạ Kinh lắc đầu rồi ngồi ở trên rừng lớn. Nếu còn cảm thấy đầu chóng vắng thì phải nói cho bác sĩ biết. Em cứ ở lại đây hai ngày, đừng nóng vội mà xuất viên. Cái gì cần kiểm tra thì cứ kiểm tra hết đi. Hạ Kinh không muốn tiếp tục đề tài này. Nhìn thấy quả táo trong tay của Hạ Kỳ thì thuận miệng hỏi. Chị lại gọt táo sao? Lần trước gọt em cũng chưa ăn. Đề hoài như vậy y tá cũng vứt đi. Chị cũng không phải là không biết. Từ trước tới giờ em đều không thích ăn táo mà. Câu nói của cô có một chút khó chịu. Hà Kỳ sớm đã biết, từ lúc cô tỉnh táo lại tính tình không tốt lắm, tới bây giờ cũng không muốn cùng cô do so đo, mà kệ Hà Kỳ nói, Hà Kỳ đều cười. Chỉ từ nhỏ đến lớn cho từng chăm sóc bệnh nhân nào, khó khăn lắm mới có cơ hội này. Tất nhiên phải chăm sóc chú đáo, và giống phim một chút chứ. Ngày bé xem phim thần tượng, chị rất hâm mộ người gọt táo cho bệnh nhân đó nha. Hà Kỳ vui cười rạo rực tiếp tục cúi đầu gọt táo quả quả táo có một phòng rồi lại rất xuống, chiều rộng không đều, nhưng kỳ diệu là không bị đứt đoạn. Hà Kình càng nhìn thì lòng càng thêm phiền, hai tay đem đẩy đĩa táo gọt xuống đất. Lúc này Hà Kỳ không vui. Em làm cái gì đó hả? Lần này chị rất vất vả. Mặt chị nhờ đã đổ giống phim thần tượng rồi. Chị đừng làm em cảm thấy tệ hơn nữa có được hay không hả? Hà Kình vừa nói xong thì đôi mắt lại đỏ. Hà Kỳ không hề lên tiếng, buông quả táo đứng dậy ngồi vào bên người cô. Nhẹ nhàng ôm lấy cô. Chị à, chị nói cho em biết đi. Tại kiện rốt cuộc vì sao không đến thăm em chứ? Anh ấy đã xảy ra chuyện gì? Có phải là đang trách em hay không? Anh ấy không phải là trách em đâu. Nếu em không muốn bị quấy rối. Ánh mắt của Hà Kỳ lué lên, muốn nói rồi lại thôi. Có phải là anh mat cua ha ky loe len muon noi roi trách em hay không? Nếu lúc ấy em không quấy rối, thì bọn em vẫn tốt, cũng sẽ không xảy ra tai nạn như vậy. Hạ Kinh nói được một nửa thì chính mình liền trở nên ngây ngần. Lúc nằm trong viện, vô số lần cô đã hỏi về vết thương của Tạ Kiệt, cũng vô số lần tự trách hành vi của mình. Hạ Kỳ khuyên như thế nào cô cũng đều vào ngoài tay. Nhưng đây là lần đầu tiên Hạ Kinh ngừng lại nói với chính mình. Những điều đó đều được xảy ra vào 5 năm trước. Cô tuyệt vọng muốn níu kéo bãi biển 5 năm trước đây, không muốn giống như những người khác theo thời gian mà rời xa. Thời gian không kéo cô đi, mà nó đã hoàn toàn quên lãng cô. Mười ngày đầu Hà Kinh từ trong bóng tối tỉnh lại, đợi cho ánh mắt chậm rãi thích ứng với ánh sáng xung quanh, cô mới nhận thấy mình đang được ở trong bệnh viện. Lúc này gương mặt quen thuộc đập vào mắt của Hà Kinh, chị Hà Kỳ vui mừng mà hét to: Cảm tạ ông trời, cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Bác sĩ, bác sĩ hả? Hà Kỳ một bên hô to bác sĩ, một bên chạy về phía cửa, chạy đến nửa đường mới nhớ trên giường bệnh có một ấn nút gọi, thế là lại, lại đi phòng vèo trở lại hà kinh cảm thấy đầu óc của mình mờ mịt chưa kịp phản ứng gì thì đã bị một nhóm bác sĩ y tá vây quanh bác sĩ đứng một bên chọi đèn pin kiểm tra đồng từ của hà kinh sau đó hỏi cô một số vấn đề xin hỏi tên cô là gì hà kinh không để ý một người nào đầu óc của cô thật sự vẫn rất hỗn độn Sương sọ có một chút đau đau việc thái dương cũng giật giật là vì tối ngày hôm qua uống nhiều rượu vang sao nhưng vì sao cô lại ở chỗ này đúng rồi là tai nạn xe tạ kiệt đâu tạ kiệt có được khỏe hay không giọng của cô khàn khàn mở miệng liền đầu tiên cất tiếng hỏi tạ kiệt đâu rồi không một ai trả lời nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện